Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3969 Thực Cốt Tiên tiểu Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Tham vào ngoại vực thiên kim cờ cung tu du kiếm nguyên bản sẽ không? Sợ làm tổn thương địa phương Lâm Hiên đem thần thức thả ra cảm ứng thoáng một phát sau lưng Rất rõ ràng đối phương cũng không có đối với chính mình theo đuổi không? Bỏ, hắn lựa chọn một con đường khác. Hóa vũ chân nhân động phủ, gia hỏa này có hay không biết được cái gì? Bí ẩn đâu? Lâm Hiên tại trong lòng thầm nhủ, nhưng mà cái này chỉ là suy đoán. Không có manh mối thông minh như hắn cũng không nên đơn giản có kết. Luận cái gì? Nguyên bản thềm đá nhiều như vậy, vẫn còn xoán suýt như thế nào lựa? Chọn, hôm nay khen ngược. Không cần đi làm cho này hơn một giờ hao tâm. Tổn trí tư rồi. Lâm Hiên ngẩn đầu thềm đá kéo dài đến mây trắng ở chỗ sâu trong đát. Đến nơi này tức thì an tâm chi. Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng. Một chỗ hướng lên leo mà đi. Mới đát bay không đến 10 trượng khoảng cách. Lâm Hiên ào ào cảm giác. Được một cố khác thường man lực cấm bay cấm chế. Không đúng cố lực. Lượng này rõ ràng không quá sống bộ dạng. Nhưng quy năng thật đúng bàng bạc vô cùng. Dùng lâm hiên thân thể cứng. Cõi cũng bị đè sấp dưới đi. Ngã tại mặt đất tuy không phải không thể đồng đẩy. Nhưng là bị hung. Hăng ném ra một cái hố sâu đã đến. Sau đó cố lực lượng kia bỗng nhiên. Biến mất. Liền dường như cái gì cũng không có phát sinh qua bộ dạng. Lâm hiên chở mình dựng lên. Trên mặt hiện lên một tia vừa gì, vừa mới rõ ràng cũng còn hết thảy. Bình thường bộ dạng, lấy tay phủ chán, chẳng lẽ cái này cổ quái cấm chế là đột nhiên xuất hiện. Sau đó lâm hiên tay áo hất lên cửa cung tu du kiếm ảo ảo hiện lên đi, ra, thanh quang lưu ly, hướng phía phía trước kích bắn đi. Nhưng mà mới vừa vặn bay ra tầm hơn 10 trưởng dư, liền bằng một. Tiếng ảo ảo rơi xuống đất kết cuộc chính mình vừa mới cơ hộ là giống nhau địa phương. Lâm Hiên liền thúc pháp lực đều không thể bay lên mà là từ mặt đất. Lướt qua đi vào trước mặt của mình rồi. Quả nhiên là thế. Lâm Hiên thở dài nơi đây cấm chế cực kỳ cổ quái không chỉ có tu sĩ. Không cách nào bay lên liền bảo vật đều là giống nhau đạo lý như vậy. Ở cách địa phương này cũng chỉ có thể dùng chân chạy đi mà pháp bảo. Hầu như cũng không có công dụng. Không thể dùng pháp lực thần niệm ra soi chỉ có thể cầm ở trong tay. Như võ học chi sĩ bình thường chặt chém. Đối với bình thường tu sĩ mà nói ở vào loại này hoàn cảnh một thân. Thần thông đất là còn thừa không có mấy nếu là gặp phải cường địch. Ý nghĩ này chưa chuyển qua Oanh long long Một hồi tiếng sấm liên tục Giống như thanh âm truyền vào cái tay Lâm hiên ngẩn đầu Bầu trời xanh lam như giặt rửa Như vậy cái này Tiếng sấm cuối cùng đến từ chỗ nào Không cần phỏng đoán Bởi vì đáp án rất nhanh liền công bố rồi Lại qua một lát Cái kia oanh long long Thanh âm càng phát ra hậu Trọng rõ ràng Nhưng là mấy cái cơ bắp từng cuộc lực sĩ xuất hiện ở Trong tầm mắt Chính xác nói là khôi lỗi Những lực sĩ này chính là dùng kim cương tạo thành toàn thân không có Bất kỳ linh áp phát ra mà ra Nhưng vừa nhìn chính là ra tháo thịt dày Đồ Trong tay cũng không có bảo vật Quả đấm của bọn nó chính là tốt nhất Vũ khí Lâm Hiên thở dài quả nhiên gặp cường địch những khôi lỗi này chính là tiên nhân áp chế, chính là không có trước mắt cấm chế, cũng khó đối. Phó, chớ đừng nói chi là hôm nay loại tình huống này rồi. Lời nói không khách khí ngôn ngữ, đừng nói bình thường tu tiên giả. Chính là đổi thành cách khác độ kiếp hậu kỳ lão quái vật cùng mình đổi. Chỗ mà xử 89 9 phần 10. Cũng chỉ có mặc kệ xâm lược. Dù sao cũng không thể phi hành. Không thể sử dụng bảo vật bình thường. Tu tiên giả. Một thân thần thông. Cũng liền còn thừa không có mấy rồi. Nhưng lâm hiên bất đồng. Tuy rằng đối mặt loại tình hình này. Hắn cũng nhíu mày. Nhưng cũng không có lộ ra mày may vẻ bối rối. Mà là dơ lên nắm đấm trực tiếp. Xong đi lên rồi. Cùng lúc đó. Lông ngóng tuyết rơi nhiều do trời không chung bay xuống. Trên mặt đất, hết lần này tới lần khác đã có lửa đỏ dòng nham thạch. Trôi mà ra, huyện cổ chân nhân cũng bị một kỳ quái trận pháp vây khốn. Trên bầu trời càng suốt hiện vô số con bươm bướm. Mỗi một cái đều cùng bàn tay lớn nhỏ trinh lệch dường như cánh huy. Động giữa, nhất định có năm màu rực rỡ bột phấn thoải mái mà ra. Lại, mơ hồ kéo thiên địa pháp tắc, đổ ẩm xuống hướng phía đối phương bao. Phủ mà đi rồi. huyền băng liệt viêm trần, ngũ quang liệt vân nga, hừ, thật đúng là. Thật lớn thủ bút, bất quá cho rằng chính là như vậy một ít thủ đoạn. liền có thể đem bổn tiên vây khốn, thật sự là quá ngu xuẩn rồi. huyền cổ thượng nhân trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng chi ý bên. Khóe miệng biểu lộ nhưng là khinh thường vô cùng, tay áo thoải mái. Lập tức tách ra nhiều đoá hoa sen. Cánh hoa bay xuống tại sáng chói linh quang trong rõ ràng biến hóa ra. Một cây một cái con nhện trong miệng tơ mỏng phụt lên, hướng phía. Những lớn cỡ bàn tay kia con bươm bướm bổ nhào qua rồi. Một mặt khác, hàn long chân nhân nhưng là đi tới một tòa trong lầu, cát. Oanh ca yến hót, cùng lâm hiên hai người tao ngậu nguy cơ bất đồng, hàn. Long chân nhân rõ ràng đang cười hì hì uống rượu. Mà trước mặt của hắn không xa, lang hoàn mập gầy, mười mấy tên mỹ mạo. Nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Như trâu rơi khay ngọc giống như tiếng ca truyền vào cái tai tại đại. Điện hai bên còn có vài tên cung trang nữ tử diễn tấu lấy êm tai âm, nhạc. Tốt nhất phái thần tiên phúc địa bình thường sinh hoạt. Hảo tửu, hồng tủ thiêm hương, hàn long chân nhân mỗi uống xong một ly bên cạnh. Thì có một mỹ mạo thị nữ chạy nhanh thay hắn thêm vào. Chắc chắn là hảo tiểu chẳng qua là đảo hứa uống nhiều như vậy thực. Cốt tiên tửu rất nhanh sẽ liền hồn phách đều cùng một chỗ tiêu tan. Sạch chết tại đây ôn nhu hương ở bên trong coi như là chết có ý. Nghĩa, không có nhục không có các hạ độ kiếp kỳ đại năng thân phận. Cái kia vì hắn thêm rượu thì nữ mỉm cười bên khóe miệng lộ ra vài. Phần chây cười. Lời còn chưa dứt nàng bàn tay như ngọc trắng một phen, một thanh ứng. Ánh sáng long lanh truy thủ nổi lên, sau đó hướng phía trước một tiễn. Được. Lần này nếu là trong Hàn long chân nhân trái tim không phải bị Đâm thùng không thể Đối phương dùng tâm thật đúng ác độc Mà sát chiêu đến nơi đây Cũng không phải là chấm dứt Mới vừa rồi còn Nhẹ nhàng nhảy múa thì nữ đột nhiên biến thành hồng phấn khô lâu Mười Ngón sắc nhọn Miệng phun ma hỏa đồng dạng hướng phía hàn long chân Nhân bổ nhào về phía trước mà đi rồi Trước một khắc còn oanh ca yến hót qua trong dây lát, liền biến. Thành làm lòng người kinh hãi ma quật. Thập diện mai phục. Hàn long chân nhân nhìn thấy cảnh này biểu lộ nhưng như cũ là lười. Biến đấy thậm chí không có đem chén rượu trong tay thả rơi, ngược. Lại cười khẽ đi lên thực cốt tiên tửu, nguyên lai like là này rượu ngon. Sao? Nghe nói rượu này chỉ dùng để mấy chục loại kỳ độc chí bảo sản. Suốt mà thành, khó trách hương vị như vậy không tầm thường, chẳng qua. Là tiểu hồ ly, ngươi cuối cùng hiểu hay không cấp bật lễ nghĩa, coi. Như là muốn động thủ tốt xấu cũng cho ta nghe xong cái này khúc ca. Múa, lúc này làm như vậy quá thất lễ, khó trách ngươi không thành. Được cử vĩ thiên hồ, muốn nói bổn suốt ca thế nhưng là người gặp. Người thích hoa gặp hoa nở, ngươi thiệt thói ngươi lời hại tâm hạ thủ. Được, hàn long chân nhân trong miệng nói hưu nói vượn, trong tay cũng không. Hàm hồ. Nhưng thấy hắn tay áo phất một cái, một bức hỏa cuốn từ trong tay áo. Bay vút mà ra, mặt ngoài linh quang phun ra nút vào, vô số vàng bạc. Nhị sắc phủ văn bay thật nhanh ra. Phản âm thanh âm đại phóng. Vậy mà huyến hóa ra vô số kim nón chủ kim giáp thiên binh thiên tướng. Đã đến. Cầm trong tay trường đao đại phủ. Vừa đối mặt liền đem những hồng phấn. Khô lâu kia cuốn lấy. Về phần tay kia cầm truy thủ thị nữ. Cổ tay ngọc. Đã bị hàn long chân nhân bắt được. khuôn mặt biến sắc không có khả. Năng, ngươi uống nhiều như vậy thực cốt tiên tửu, làm sao có thể bình chân như vải đâu? Ai nói uống rượu này, liền nhất định sẽ vẫn lạc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?